các bạn đang nghe tại đọc cả thanh niên ở đó đều nghe bọn họ mặt xanh mặt tím chạy hết ra ngoài sân người nào người nấy chạy như bắn bắn chết bà quay lại nhìn quan tài lên nó nhắm ngay bà mà đập xuống bà nhanh chóng né qua một bên cái quan tài được lăn lông lốc ra đến sân lúc này mấy thanh niên kia vượt quá sức chịu đựng không còn chịu đựng nổi nữa mở cười chạy một mạch ra ngoài cái quan tài này lăn mấy vòng nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu bị bể bà liền mím môi tức giận rồi quát chưa có ai trước mặt ta mà dám hành xử như vậy đâu bà vừa hét xong thì liền cầm cái đèn đang cháy quăng ra ngoài sân bà vừa niệm chú thì lửa đắp bùng lên cháy dữ rồi tấp thẳng vào cái quan tài đó tiếng kêu lách tách được phát ra trên cô ấy gào rú lên dữ dội hoài thục Vừa kêu đến đó quả thật hoài thục đắp bước ra ngoài sân, vừa thấy cô bà đang ngừng niệm chú. Bà quay qua nhìn cô sắc mặt cô không được tốt, tuy nhiên vẫn giữ được sắc thái ổn. Không quá yếu ớt cô bước lại gần cái quan tài nhìn bà rồi nói nghiêm túc. Tôi đã nghe hai người nói chuyện với nhau, tôi sẽ giúp cho cô ấy không bị hòa thiêu, tôi sẽ canh quan tài cho cô ấy và cả kim nhã tối nay, bà có thể ngưng chuyện hòa táng lại được không? vừa nói đến đó thì bà đã trợn mắt lên nhìn cô bà liền nói ngay không được chuyện này thực sự quá nguy hiểm ta nhất định không cho phép đến tối cô ấy không thể nào khống chế được thân xác của mình sẽ bị người khác điều khiển nó cô muốn chết hay sao mà đòi làm chuyện này cô liền ấp úng bên trong cái quan tài vẫn đang gào rú dữ dội tiếng đập vào quan tài kêu lên bụp bụp cô đứng đó suy nghĩ một hồi cô liền nói Con dối, à không con búp bê bằng vải. Cô nghĩ chỉ là một con, đó không phải là con duy nhất đâu. Bà Dung đã quay lại thôn vĩnh lợi rồi, cô hiểu ý tôi chứ? Vừa nói đến đó, cô đã xác định bà Hậu đã biết chuyện này. Và bà đang nghiêm túc chuyển xe hỏa thiêu thần xác của Kim Nhã. Còn vì tiểu thư ở nhà kia cũng sẽ bị thiêu trùng bột lượt. Vậy có cách nào tách hồn của họ ra không? Như vậy sẽ tránh được phần đau đớn sợ hãi. Bà hậu nghe vậy thì liền nói, chẳng có cách nào cả ngoài việc người nhà của cô ấy nhà thầy qua gọi tên gọi tuổi về nhà. Nếu không thì hồn không thể xuất ra được. Người chết rồi cũng không đau đớn vì cô ấy sợ lửa mà thôi. Vừa nói xong thì cô liền im lặng trầm tĩnh, cô liền sờ tay vào cái quan tài rồi từ từ nói, nếu nhập vào tôi thì sao, chẳng phải tôi là người có căn tu nhập vào tôi tôi sẽ giữ hồn vách giúp cô ấy sau đó thì thiêu sau có được hay không cô điên rồi nếu như cô muốn giữ luôn thần xác của cô sau này sẽ phải sống với cô ấy chuyện nhập xác phải đợi trời tối lúc ấy là lúc cương thi sẽ sống lại như vậy làm sao có thể khống chế được chứ vừa nói xong tiếng nói bất thình lình lại cất lên như vừa chửi vừa bực tức bà toàn nói mấy lời đó tôi cướp xác cô ấy để làm gì chứ Đã làm ma quỷ thì tôi chẳng tin một ai. Người còn không tin nhau, ma quỷ các người lại dựa vào đâu để mà phải làm theo. Người không theo quy tắc tự nhiên, chết đi thế ăn phần chờ người nhà tới đón. hà cứ gì mà phải gia nhập vào một đứa trẻ. Nó vì ngươi mà tuổi thơ không được đẹp đẽ. Chắc chắn rằng nó sẽ thấy ma. Nếu là người lúc sinh thời, người thấy ma quỷ, người có sợ không? Đúng là làm canh. Dòng cô ấy dần nhỏ đi, trần cô quay qua rồi nói, chẳng còn cách nào nữa hay sao? Bà Hậu liền lắc đầu, bà kéo tay của cô đi ra ngoài, vừa kéo bà vừa nói. Đừng làm cái chuyện rắc rối thêm, cứ nghe theo lời của tôi là được. Bà Hậu, thật ra thì tôi muốn nói cho bà nghe, lần trước tôi có nằm mơ thêm một giấc mơ. Tôi thấy kim nhã biến thành bà già bên nhà của bà Hoàng, còn nghe bà ấy bảo tôi, hòa thiêu, hòa thiêu. Sau đó bà ấy liền cười mặn dài bảo muốn là hòa thiêu thì hãy đốt nhà đi. Tôi rất sợ nó sẽ thành sự thật, cho nên tôi muốn nói cho bà nghe. Vậy nhưng mà tại sao cô lại nghĩ nó thành sự thật? Vì sự mất tích và cái chết của Kim Nhã, tôi đã nhìn thấy nó ở trong mơ. Bà hầu nghe vậy thì trợn mắt lên, môi của bà lấp bắp rồi nói. Cô có thể thấy trước được tương lai sao? Cô nhìn thấy bà ấy cẩn trọng gật đầu. Sau đó thì bà liền kéo tay của cô lại, ép tay cô vào quần tài bà gật đầu một cái rồi nói: "Tôi sẽ cho cô ngủ tạm thời một chút, hãy suy nghĩ về Kim Nhã đi, nếu cô thấy gì thì đó có lẽ là nước tiếp." Nghe truyện hot nhất tại đọc